Hôm nay, Lôi Cương và Luyện Hư không có tu luyện mà ngồi ôm lại chuyện ngày S U. Vinh. Quy. Quy. A. A. Khi Luyện Hư nhắc đến thời gian ở dung Luyện Giới thì Lôi Cương hơi ngẩn người. Nhìn Luyện Hư nói. Ngươi nói ngu đau, tiểu phần rồi cả hỏa ít, đang thần bọn họ đều ở Đại Lục Long Luyện sao? Ờ, lúc đó đại trưởng lão của hỏa huyền tôn nói là đã giết chết ngươi khiến cho bọn ta đau khổ cùng cực nhưng lại hiểu rằng thực lực của bản thân không đủ thế nên mới định tìm đại tôn phái để nâng cao thực lực. Rồi báo thù cho ngươi, ta nhân cơ hội khí tôm thu nhận đệ tử gặp được thời vận, không ngờ có vinh hạnh gia nhập khí tôm. Còn đang thần thì hình như cũng định đi đang tôm ở một thần giới để tu luyện. Còn về tiểu phần, Ngưu đau. Họa Yết thì có lẽ vẫn còn ở tây bộ của đại lục Long Luyện. Luyện hư mặt đầy vẻ cảm thán nói. Lúc trước bọn họ thật sự tưởng rằng lôi cương đã chết không ngờ đến giờ lôi cương đã cường đại đến trình độ này rồi. Một quang lôi cương ló lên trong lòng dân lên cảm giác ấm áp, nhìn về luyện hư nói. Hỏa huyền Tôn bây giờ đã danh tồn thực phong rồi chỉ còn lại danh tiếng. Thực tế thì đã bị hủy diệt rồi. Ngoại trừ hỏa huyền và hai tên trưởng lão thì toàn bộ đều đã bị ta giết hết. Còn hỏa huyền ba người bọn họ ta cũng sẽ không bỏ qua một quan lôi cương ló lên trong mắt ngập tràn sát cơ luyện hư trong lòng cực kỳ chấn động không thể tin được có vẻ như không dám tin những gì mà hắn vừa nghe lôi cương nói hai mắt tròn soi lắc bắp n g u v g w w o Y. ngươi làm sao có thể hắn ha ha Lúc đó bọn người hỏa huyền có việc rời khỏi hỏa huyền tôm rồi. Khi đó ta đã hủy diệt hỏa huyền tôm. Có điều hỏa huyền còn chưa biết tất cả những chuyện đó là do ta làm mà thôi. Cho dù hắn có biết cũng chẳng có gì đáng lo cả. Lôi cương chậm rãi nói nhìn khuôn mặt lo lắng của luyện hư sau cùng không tự chủ được mà an ủi luyện hư mấy câu. Luyện hư hiếp sâu vào một hơi Cũng không hỏi gì mà chỉ ngây ngốc nhìn lôi cương Trong thời khắc này thì nội tâm luyện hư đã triệt để kinh ngạc lẫn kinh hải rồi Hắn đã không thể tưởng tượng được lôi cương đã đạt đến trình độ bậc nào nữa rồi Lúc trước Luyện hư nghe tiểu phần nói Tổ sư lập phái của hỏa huyền Tông hỏa huyền đã đạt đến cương thánh thiên giai Thế mà bây giờ lôi cương lại hờ hưởng vài câu không xem hỏa huyền để vào mắt Đối mặt với hỏa huyền mà có thể như lôi cương mặt không đổi sắc nói chẳng có gì đáng lo ngại cả ở trong dung luyện giới có được mấy người chứ Nếu không phải là luyện hư hiểu rõ lời nói của lôi cương thì nhất định còn tưởng lôi cương đang nói khoát hoặc tưởng lôi cương là hạng vô tri rồi Lôi cương ta không còn gì để nối Chỉ chút ngươi càng đi càng xa Luyện Hư ngưng trọng chú một nhìn lôi cương nói Lôi cương đạm nhiên cười nói Không phải là ta Mà là chúng ta Là nhóm ba người ở tiểu thập vạn đại sơn khi trước Luyện hơ ngẩn người Một lát sau trên khuôn mặt hiện lên nét cười rạng rỡ Trong mắt đầy vẻ vui mừng Sau khi hiểu rõ được sự cường đại của lôi cương Trong lòng luyện hư không khỏi tự ti Càng cho rằng giữa hắn với lôi cương đã có một con kênh ngăn cách không thể lấp đầy Nhưng lúc này một câu nói của lôi cương đã khiến luyện hư hiểu rõ Bất kể ra sao Lôi cương bây giờ vẫn chính là lôi cương lúc xưa Bây giờ chúng ta phải toàn lực giành lấy quyền được cư trú ở tầm cao nhất của khí tôn. Mặc dù với tu vi hiện nay của ngươi không thể nào chịu đựng được uy áp ở bên trên. Nhưng cổ uy áp này mới có thể khiến tu vi của ngươi bạo trướng được. Sắc mặt lôi cương lộ ra nét trầm tư. Luyện hư trầm mặt hồi lâu rồi gật gật đầu nói. Ờ thế thì chúng ta cứ thử một phen. Tiếp đó, Lôi Cương và Luyện hư rời khỏi phòng. Theo một con đường lớn đi lên trên đỉnh núi Hai bên đường có không ít phòng ớt. Có phòng ở phía trước có tu luyện giả đang tu luyện. Cũng có phòng không có người ở. Nhưng thần thức của Lôi Cương phát hiện càng đi lên phía trước thì phòng nào cũng có người cả. Hơn nữa khí tức của bọn họ cũng không nhiều chút năng. Ý, đây chẳng phải chính là luyện hư được xưng là đệ tử thiên tài của khí tôn đó sao? Khi lôi cương và luyện hư đi đến được eo núi thì một tiếng nói âm dương quái khí vang lên. Lôi cương quay đầu nhìn lại thì phát hiện một nam tử anh Tuấn Tiêu sái mắt tinh mày kiếm. Nam tử này chấp hai tay sau lương. Mái tóc dài trên đầu không có gió mà vẫn phức phơ. Khuôn mặt đầy ve cuồng ngạo và bất thiện. Một quan nam tử này cứ chồng chọc vào luyện hư. Đối với lôi cương thì không thèm liếc lấy một cái. Đối với hắn mà nói thì một lôi cương đạo đế kỳ thì làm sao có thể khiến hắn để vào mắt chứ. Luyện hư lạnh lùng nhìn thanh niên nọ rồi lại nhìn lôi cương nói. Chúng ta đi thôi. Lôi cương cũng không nói nhiều mà tiếp tục cùng luyện hư đi lên phía trước. Thanh niên anh túi nọ thấy luyện hư không thèm để ý đến hắn thì trên mặt lộ ra vẻ âm hàng cao giọng nói. Thật không biết phép tác lẽ nào ngươi còn muốn đi lên trên tìm phòng ở nữa sao? Bước chân lôi cương và luyện hư không hề dừng lại mà vẫn tiếp tục bước về phía trước. Khó miệng thanh niên nọ giật giật vài cái án độc nhìn sau lưng luyện hư âm hiểm nói luyện hư rồi sẽ có một ngày ta vượt qua ngươi rồi sẽ có một người ta ép ngươi ở phía dưới lôi cương điềm nhiên cười nói tên hề diễn trò không cần phải để ý đối với lôi cương mà nói một kẻ có lòng đố kỵ thì sẽ không thể toàn tâm toàn trí Cho dù tư chức có tốt đến đâu đi chăng nữa cũng khó có thể có được thành tựu cao. Cuối cùng, cường giả thể gian vô số. Hắn cứ ai cũng đố kỵ thì e rằng sau này sẽ động chạm đến không ít người. Vượt qua eo núi lên phía trên lôi cương càng cảm nhận được sự tăng lên của áp lực. Còn cổ ý cảnh kia cũng lại càng thâm hậu hơn. Lôi cương mặc dù không xem cố uy áp này vào đâu nhưng luyện hư thì đã tái mét mặt mày. tránh nổi mồ hôi hộp. Hô hấp cũng trở nên gấp gáp hơn rồi. Nhưng trong mắt thì vẫn tràn đầy vẻ kiên định. Cán chặt răng theo phía sau lôi cương. Lôi cương để ý nhìn về hai bên thì phát hiện phòng ớt trên eo núi đã giảm đi không ít. Khi chỉ còn cách đỉnh núi có 200 trượng thì số phòng ớt ở hai bên đã không đến 10 căn. Còn luyện hư lúc này cũng đã bắt đầu hồng hộp thở. Trên trán tuôn ra từng hạt mô hôi to bằng hộp đậu. Y phục toàn thân đều ướt đẫm. Tốc độ bước chân cũng chậm hơn nhiều dường như trên chân có buộc cả tảng đá nặng đến ngàn vạn cân vậy. Lôi Cương dừng lại, quay đầu nhìn Luyện Hư, trên mặt hiện lên nét cười điềm đạm, nói: "Luyện Hư, hay là nghỉ ngơi một lát? Không cần." "Lôi Cương, đi tiếp đi. Ta đã cảm nhận được đạo tiên thiên giai của ta có một tia xung động, e rằng cách đột phá không xa rồi." Luyện Hư sau khi thở ra một hơi trọc khí thì kiên định nói: Lôi Cương gật gật đầu, thả bước tiếp tục tiến về phía trước. Mặc dù chỉ có 200 trượng nhưng cũng đủ để hai người phải mất hết 2 tiếng đồng hồ mới lên được. Lúc này Luyện Hư toàn thân đã run lẩy bẩy, sắc mặt trắng nhợt không có lấy một tia huyết sắc, đôi môi tái mét, cứ như một người bệnh đã nhập cốt vậy. Còn lôi cương thì không hề có lấy một chút biến hóa nào cả. Có vẻ như cổ uy ác này đối với hắn không hề có chút tác dụng nào cả thì phải. Lôi cương liếc nhìn hai căn phòng phía trước, điềm nhiên nói. Hai vị đạo hữu, hai căn phòng này tại hạ muốn lấy. Thanh âm mặc dù không to nhưng cứ như hóa thành vân vụ bay lẫn vẫn trong không gian tầm bốn khí tháp. Khiến không ít cường giả lần lượt từ trong tu luyện tỉnh dậy. Đi ra khỏi phòng nhìn về phía đỉnh núi. To gan cuồng đồ từ đâu đến. Trong căn phòng bên trái truyền ra một tiếng quát bạo nộ già nuôi. Âm thanh xuyên quả hư không. Vọng trở lại vào trong toàn bộ tầm bốn khí tháp. Hai căn phòng bật mở cùng một lúc. Bên trái đi ra một người đầu tóc đỏ rượu trán nhô lên Hai mắt tròn soi khiến người khác có cảm giác nóng nảy Hung bạo Còn từ bên phải thì đi ra một lão giả đầu tóc bạc phơ Thân mặc áo xám Khuôn mặt hồng nhuận Hai người đồng thời nhìn chồng chọc lôi cương Trong mắt lộ ra vẻ cố kỵ Lôi cương liếc nhìn hai người một cái tiếp tục nói Hai căn phòng này tại hạ muốn lấy, mời hai vị đạo hữu đi tìm phòng khác vậy. Tiểu bối, lấy thực lực chân chính của ngươi ra đi. Lão giả tóc đó hung hãng bạo nộ quát. Trong tay lão xuất hiện một thanh đại đao đỏ lửa. Quang mang đỏ lửa đại thịnh cấp túc công về phía lôi cương. Mọi người vào đây ủng hộ để chuyện ra nhanh hơn nào 9999. 99. Gôn, cô, bi, ớ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 492 đe dọa Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 492 đe dọa Nhóm dịch me trai em Lão giả bạo ngược cấp tốt công đến Quy thế cường đại khiến luyện hư rên lên một tiếng Hóa miệng thổ ra một bún máu tươi. Hiếp sâu vào một hơi. Trong mắt hiện lên vẻ phức tạp vô cùng. Vừa kinh hải lại vừa vui xuống ngồi chắc bằng xuống. Lôi cương sắc mặt điềm nhiên chú một nhìn công kiếp của lão giả bạo ngược. Tu vi của lão giả này đã đạt đến đạo thánh địa giai. Khiến lôi cương có vài phần cố kỵ. Nhưng lôi cương cũng muốn xem thử uy lực chân chính của phân thân. Liền đó, chân khí trong nội thể lôi cương liền dũng động xuất ra. Toàn thân quan mang đỏ lửa đại thịnh. Lôi cương thấp giọng gầm một tiếng. Song thủ cùng lúc xuất ra. Rai u u u. Một tiếng lông ngâm đột nhiên phát ra từ trong song thủ của lôi cương. Chân phải lôi cương mảnh nhiên lùi về sau một bộ. Thân hình như lôi điện lao thẳng về phía lão giả bạo ngược. Cũng lúc này, công kích của lão giả bạo ngược đã đến nơi. Lôi cương không hề tránh né. Song thủ giao nhau đấm về phía trước. Bình, một tiếng chấn âm vang dội. Luyện hư đang ngồi phía sau bị chấn lùi đến 10 mét. Tiếp tục phấn ra một bốn máu tươi. Nhưng hai mắt hắn vẫn nhâm chặt. Dường như đã tiến nhập vào một cảnh giới nào đó rồi thì phải. Một đòn kích đến. Thân hình lão giả bạo ngược bị đẩy lui mấy mét. Xong một nhìn về phía lôi cương. Sau khi các bụi lắng xuống. Đôi mắt tròn vo của lão giả bạo ngược co rút lại. Một quan lộ ra vẻ không thể tin được nhìn lôi cương Lôi cương song thủ giao nhau đỡ về phía trước Sau khi ngảnh tiếp một kích của lão giả bạo ngược thì chậm rãi thu hồi Một quan lôi cương nhìn chầm chầm vào lân phiến ẩn ước thoáng hiện trên song thủ cùng với một dấu hàng rõ vết tức Lôi cương thổ ra một hơi trọc khí Trong lòng cực kỳ vui sướng Phòng ngự của phân thân này quả thật bất phạm. Lúc này hắn còn chưa phát huy hết thực lực chân chính đã đủ để chống cự lại một kích của cao thủ đạo thành huyền giai. Sau này đợi hắn chân chính phát huy ra thực lực của phân thân này thì e rằng cho dù có là cường giả đạo thánh cương thánh tiên giai cũng khó mà chống lại được. Lôi cương không biết rằng hỏa huyền cùng mấy người dung hỏa tôn tổng cộng chính mạng lúc trước điên cuồng công kích hỏa gia vương. Mặc dù cuối cùng cũng kích lui được hỏa gia vương nhưng cũng tổn thất thảm hại. Một cú quật ngang của đuôi hỏa gia vương liền quật chết diêm chính. Cương Anh may mắn chạy thoát. Sau cùng vẫn là nhờ hỏa lê động dụng long viên chi nội mới đánh bại được hỏa gia vương. Họ gia vương có thể nói chính là cường giả mạnh nhất dưới cương thần Đạo thần Lão giả bạo ngược nhìn thấy một kích mạnh bạo của lão lại bị lôi cương đỡ được một cách đơn giản như thế Thì trong đôi mắt tròn vo đầy vẻ không thể tin được Sắc mặt lão giả bạch phát thì lộ ra một tia chấn kinh Lão và lão giả bạo nộ quen biết đã nhiều năm Tranh đấu giữa hai người trước giờ chưa từng ngừng nghỉ. Tu vi giữa hai người không cách biệt là bao. Đánh nhiều rồi thì cũng phát sinh tình bạn nhất định. Luyện khí tinh cấp của hai người sớm đã đủ đột phá ngũ tinh. Thậm chí đã đạt đến thất tinh rồi. Nhưng hai người vẫn chưa luyện chế ra được ngũ tinh tiên khí Do đó vẫn chưa được chấp sự khí tôn đưa lên tầm bậc cao hơn trong khí tháp Hai người chuyên tâm tu luyện Trở thành đối tượng được ngàn ngàn vạn vạn đệ tử khí tôn trong tầm bốn khí thang ngưỡng mộ Cuộc sống hàng ngày có thể nói là vô cùng tiêu sái Bây giờ sự xuất hiện của lôi cương đã phá hỏng kế hoạch của bọn họ Vốn bọn họ định tu luyện đến bậc đạo Thánh Thiên Giai. Nhất cử đột phá bác tinh trở thành trưởng lão khí tôm. Trực tiếp rời nối. Ngạo du ngũ hành giới. Mỗi một người khi tiến nhập khí tôm muốn tùy ý xuất tôm. Chỉ có một con đường là đạt đến bát tinh hoặc tu vi đạt đến đạo Thánh Thiên Giai. Thông qua khảo luyện của khí tôn trở thành trưởng lão khí tôn thì mới có thể được tự do xuất nhập khí tôn. Bao nhiêu năm nay, trưởng lão của khí tôn đều phân bố trong ngũ hành giới. Rất nhiều cường giả nổi danh đều có qua lại với khí tôn. Khí tôn cụ thể có bao nhiêu trưởng lão thì e rằng đến cả tôn chủ khí tôn đời này cũng không biết rõ được. Sắc mặt lôi cương hơi hiện ra vẻ cười nhàn nhạt, chú mục nhìn lão giả bạo ngược nói. Hai căn phòng này có thể tương nhượng hay không hả? Lôi cương vừa nói vừa bước về phía trước. Vô hình trung đã đem đến cho lão giả bạo ngược một cổ uy ác. Lão giả hơi biến sắc mặt lùi về sau mấy bước. Liết nhìn lão giả bạch phát. Lão giả bạch phát huyết sâu vào một hơi. Mắt nhìn lôi cương chậm rãi nói Đạo hữu Tại hạ định nghịch Ta và siết tung ở tầm 4 khí tháp này cũng đã được ngàn vạn năm rồi Với tu vi của đạo hữu đi đến tầm cao hơn của khí tháp Thì nhất định sẽ có được không ít thứ tốt hơn Ánh mắt lôi cương chuyển qua lão giả bạch phát Trong lòng cười lạnh nhưng sắc mặt vẫn điềm nhiên nói Nếu đã như thế sao hai người còn không đi đi? Với tu vi của hai người thì có lẽ là đã sớm vượt qua tứ tinh rồi chứ. Lôi cương vốn chỉ muốn đuổi hai người này ra khỏi đỉnh núi này nhưng bây giờ lôi cương lại thay đổi chủ ý rồi. Hắn ngược lại muốn biết vì sao hai người này lại muốn ở lại tầm bốn khí tháp mà không muốn lên tầm cao hơn. Bên trong nhất định là có nguyên do. Lão giả bạch phát sắc diện ẩn ước nhâm nhó lại tiếp đó mới cảm khái nói mấy tiếng. Tiền bối. Ta và xích tung tu vi đã đạt đến đạo thánh huyền giai. Bọn ta định tu luyện đến đạo thánh thiên giai thì sẽ thông qua khảo luyện của khí tung để xuất tung. Ngạo du ngũ hành giới. Lão giả bạo nộ sắc mặt âm trầm trong mắt lóm lên quan mang nhìn lão giả bạch phát. Đồng thời hơi lắc đầu dường như là đang cùng lão giả bạch phát giao lưu chuyện gì đó Lôi cương tỷ mỹ phát hiện ra được điểm này nên cười đạm nhiên nói Đi lên mấy tầm cao hơn thì không dễ kích phát tu vi đột phá sao Hơn nữa đạo thánh huyền giai muốn đạt đến đạo thánh thiên giai lại đơn giản thế thôi sao Ê, rằng có người cả đời cũng chỉ có thể dừng lại ở một bước này mà thôi. Lẽ nào hai vị đạo hữu ở đây có bị mật gì đó có thể nhanh chóng nâng cao tu vi muốn giấu diêm chứ? Lão giả bạch phát hơi biến sắc mặt. Còn khuôn mặt đỏ bừng của lão giả bạch phát đột nhiên nhăn nhuống lại. Trong mắt lộ ra một tia sát cơ. Hai mắt nhìn chầm chập lôi cương. Lão giả bạch phát cười gượng nói Đạo hữu, chỗ tốt của đỉnh chóp tầm bốn khí tháp này ngươi chẳng phải đã cảm nhận được rồi sao Chẳng qua chỉ là ưu ác cùng ý cảnh ẩn Chứ bên trong đều cao hơn ở dưới một chút mà thôi Lôi cương cười lạnh mấy tiếng Nhìn hai căn phòng trong mắt hiện lên nét thâm sâu Nói Hai căn phòng này tại hạ muốn lấy Lôi Cương nói xong thì liền lao về phía căn phòng của lão giả Bạch Phát. "Định đại ca, giết hắn đi, ta không tin với hợp lực của hai người chúng ta còn không giết được hắn." Tiếng nói của lão giả Bạo Ngược vang lên trong đầu lão giả Bạch Phát. Lão giả Bạch Phát nhìn bước chân của Lôi Cương, trong mắt lộ ra vẻ độc ác. Vỗ lên trán một cái, một đạo quang mang đỏ lửa liền cấp tốc xả ra từ trên trán lão giả bạch phát, kiếp thẳng về phía lôi cương. tốc độ nhanh như điện xẹp, đến lôi cương cũng không kịp phản ứng lại. quang mang đỏ lửa đã xuyên thẳng lên bụng lôi cương rồi. đùng, một thanh âm giòn tan vang lên. quang mang đỏ hồng kiếp trúng vào bụng lôi cương. Một làn sóng đỏ lửa từ bụng lôi cương tuôn ra Thân hình lôi cương lùi sau mấy bộ Sắc mặt trở nên âm trầm Nhìn lão giả bạch phát cười lạnh nói Hay, hay cho một ám khí Hôm nay, nếu các ngươi không đem bí mật của đỉnh núi này nói ra Thì chỉ có một con đường chết Tay phải lôi cương phất lên Một đạo quan mang kim thiết đỏ lửa bay ra từ trong tay lôi cương. Những quan mang này ngưng tụ sau lưng lôi cương tạo thành một phiến mây đỏ rực. Hung khí nồng đậm từ trên đỉnh núi tảng phát ra, ngập tràn tầm 4. Khiến ngàn ngàn vạn vạn đệ tử tầm 4 đều bị kinh tỉnh từ trong tu luyện. Còn luyện hư thì vẫn ngồi nguyên như cũ. Không hề bị khí tức này kinh tĩnh. Lôi cương sắc diện âm trầm nhìn lão giả bạch phát và lão giả bạo ngược nối. Nói bên trên rốt cục là có gì kỳ diệu. Nếu không thì hơn 10 vạn hung thú này mà nổi điên lên thì không ai cứu nổi các người đâu. Hai người lão giả bạch phát và lão giả bạo ngược tròn mắt nhìn đám kiến lửa chi chức chỉ trịch nhìn không rõ. Hàng quan phát ra từ cái miệng ngọn hoắt khiến hai người tê dại cả da thịt. Lời nói của lôi cương lại càng khiến hai người kinh hãi. Mười vạn con. Con số mười vạn đủ để vượt qua hung thú đạo thánh cương thánh. Chỉ sợ là đến cả cao thủ đạo thánh thiên giai cũng phải có bảy phần cố kỵ. Hành động lần này của lôi cương quả thực là do hết cách rồi. Mặc dù lực phòng ngự có thể chống lại công kích của lão giả bạo ngự Nhưng nếu cùng lúc chống lại hai cao thủ cương thánh huyền gia Thì lôi cương không có lấy một chút gì là chắc chắn cả Chỉ có thể thả đám kiến lửa ra để hù hai người này mà thôi Nói trên này có gì kỳ diệu Lôi cương sắc mặt âm lạnh nói Thần niệm vừa động Đám kiến lửa chi chức lại cấp tốt ngưng tụ Gần trăm thanh đại kiếm màu tỏ hiện lên bốn phía vậy lấy hai lão giả Lão giả bạch phách và lão giả bạo ngược mặc mũi tái nhật Lúc này lão giả bạo ngược đã chẳng còn lấy một chút chiến ý nào cả Nếu có thì cũng chỉ còn là sự khủng hoảng cùng cố kỵ sâu sắc Ánh mắt nhìn lôi cương rồi liếc về phía lão giả bạch phách. Có phần do dự bất quyết. Được rồi. Được rồi. Chỗ tốt trên đỉnh núi này chính là trong hai căn phòng này dường như có trận pháp hay là gì đó. Linh khí thuộc tính hỏa trong phòng nồng đậm dị thường. Đối với tu luyện rất có lợi. Đây chính là nguyên nhân khiên bọn ta cứ mãi dừng lại ở tầm bốn khí tháp. Được rồi. Nếu đạo hữu đã thiết. Bọn ta đành phải đi tầm khác vậy. Bạch phát lão giả lắc lắc đầu. Nhìn lão giả bạo ngược. Sau đó tay phải hiện lên một thanh tiên kiếm. Chân khí động nhập. quan mang đại thịnh. Lão giả bạo ngược thấy thế cũng lấy ra một thanh tiên kiếm. Tiên khiến trong tay hai người quan mang đại thịnh. Cũng cùng lúc đó trong không trung hiện lên ba động. Một thân ảnh đột nhiên hiện lên trên đường chân trời. Sau đó lại xuất hiện trong không trung. A, Nương! Hơn! Hơn! Mắt cảnh giới nhìn gần trăm thanh đại kiếm đỏ lửa quanh người lôi cương. Ánh mắt lôi cương lóe lên. Thần niệm vừa động. Đại kiếm do kiến lửa hóa thành cấp tốc dụng nhập vào trong u chỉ. Lôi cương liếc mắt nhìn người trong không trung. Một quan thoáng động. Người vừa xuất hiện chính là trung niên nhân thu nhận đệ tử lúc trước. Lôi cương vẫn còn nhớ hắn tên là Minh Đức. Minh Đức hít sâu vào một hơi. Một quan đầy vẽ chấn kinh nhìn lôi cương. Hiển nhiên là hắn đã nhận ra lôi cương. Trong lòng dân lên sự kinh hải cùng cực. Mới chỉ có 40 năm ngắn ngủi, Hắn không những đã đến được tầm thứ tư mà hơn nữa còn uy hiếp được cả hai lão quái vật tầm 4. Hai người này Minh Đức cũng có nghe nói qua. Tu Vi Cường Đại. Nhưng lại dừng ở tầm 4 vô số năm nhất định không chịu đi lên tầm cao hơn. Lần này hai người lấy ra tiên kiếm chứng thực là đã vượt qua ngũ tinh cũng sẽ được chấp sự khí tôn dẫn lên tầng bậc cao hơn. Cảm nhận được khí tức của kiến lửa lúc trước, thì Minh Đức cũng đoán được 7 tám phần của sự việc rồi. Minh Đức sau khi hít sâu vào một hơi, nhìn lôi cương một cái rồi quay đầu nhìn hai lão giả nói. Hai vị đạo hữu mới theo Minh Đức đi lên tầng 6. Hai lão giả gật gật đầu. Sông thủ Minh Đức sau khi đẩy phía sau hai lão giả thì bay thẳng lên không trung. Lão giả bạo ngược ánh mắt âm lạnh nhìn lôi cương rồi cười lạnh một tiếng. Còn Minh Đức thì một quan cũng sáng rực nhìn lôi cương. Sắc mặt lôi cương vẫn giữ thiếu ý nhàn nhạt. Thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu hai người này mà đánh thật thì e rằng sẽ tổn thất không ít kiến lửa. Lôi cương quay đầu nhìn luyện hư đang ngồi chấp bằng phía sau. Đồng tử co rút lại trở nên cực kỳ kinh nghi. Mọi người vào đây ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào. 99, 99. Thin, bô, bô. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 493 tin tức. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 493 tin tức. Nhóm dịch me trai em. Luyện hư từ khi lên đến đỉnh núi này thì cứ thế ngồi chấp bằng xuống. Có vẻ như đã tiến nhập vào tu luyện. Lúc này... Lôi cương phát hiện luyện hư không những không hề có dấu hiệu cho thấy sẽ tỉnh lại mà ngược lại còn khiến lôi cương có cảm giác như một lão tăng nhập định vậy. Ngoài ra khí tức mà hắn phát ra khi cường khi nhược. Biến hóa bất định. Ba động bất phàm. Lôi cương trầm tư một lát rồi đi vào trong phòng. Vừa bước vào phòng. Một cổ linh khí thuộc tính hỏa cực đậm đã phả ngay vào mặt khiến lôi cương ngẩn ra. Xem căn phòng này không hề lớn vậy mà linh khí bên trong lại nồng đậm hơn ở ngoài đến hơn 10 lần. Bên trong nhất định có nguyên do. Lôi cương quét qua trong phòng thì phát hiện trên chiếc bàn cũ chỉ có một chiếc giới chỉ trữ vật. Ngoài ra thì chẳng có thêm gì nữa cả. Còn trên mặt đất thì có không ít tiên khí cấp 6. Có điều nhìn lớp bụi phủ bên trên thì có thể thấy được lão giả này đã lâu lắm rồi không thèm đụng đến nữa. Lôi cương suy nghĩ một lát rồi đoán hai lão giả này e là vì nồng độ linh khí ở đây mà cứ thế bế quan tu luyện. Nâng cao tu vi. Tiếp đó, lôi cương cầm giới chỉ lên. Thần thức thám nhập vào bên trong Không hề gặp phải trở ngại gì đã vào được luôn rồi Lão giả này chẳng cũng chẳng ngờ được Ở tầm 4 này lại có thể có tồn tại uy hiếp được đến lão Cho nên trên giới chỉ căn bản là không hề hạ bất cứ ấm ký nào của lão cả Đúng là lợi cho lôi cương Một lát sau lôi cương thu hồi thần thức Ánh mắt lón lên Tài liệu luyện khí có trong giới chỉ trữ vật này có thể gọi là phong phú Tài liệu chế luyện tiên khí chất cao như nối Lôi cương cũng không ngờ là trong giới chỉ trữ vật này lại có nhiều như thế Có điều nghĩ kỹ một hồi thì thấy cũng đúng Hai lão giả này ở tầm 4 khí tháp chẳng biết là đã bao nhiêu năm rồi Sợ rằng tài liệu bên trong ngoài trừ lão tự thu thập thì còn có của các đệ tử khác cung phụng lên Ngồi trên mặt đất lôi cương thở ra một hơi trọc khí Mắt sáng ngời Ta lúc này đã đạt đến đạo đế Thế thì mượn linh khí nồng đậm ở đây đột phá đạo đế lên đạo tiên Như thế sẽ phát huy được tốt hơn sức mạnh của phân thân Nâng cao đẳng cấp luyện khí của mình Không biết ở mấy tầm khí tháp phía trên có chỗ tốt nào không? Đợi ta đạt đến đẳng cấp nhất định sẽ đi kiểm tra một phen. Tiếp đó lôi cương chậm rãi khép mắt lại chìm vào trong tu luyện. Chớp mắt mà đã 10 năm trôi qua. Luyện hư ngồi trên đỉnh núi vẫn vậy không hề tỉnh lại. Giữ nguyên động tác nọ. Dường như 10 năm nay hắn không hề cử động lấy một chút nào Còn lôi cương 10 năm nay cũng toàn lực tu luyện Tu vi có thể nói là thẳng tiến một đường Cộng với sự cường đại của phân thân Kinh nghiệm lúc trước của lôi cương kết hợp với linh đan diệu dược Tu vi trong 10 năm đã tăng lên đến đạo tiên huyền giai đỉnh phong rồi Hôm nay Lôi cương tỉnh lại từ trong tu luyện Một quan liếc nhìn ngoài cửa Chân chừ một lát rồi thần thức thám nhập nội thể Lúc này chân khí trong nội thể lôi cương mạnh bạo dị thường Cố phân thân này là thuần hỏa hành chi thể Hấp thụ linh khí thuộc tính hỏa nồng đậm Ở trong tim lôi cương Xung quanh hỏa hoàng đã ngưng tụ lại thành hỏa va nồng đậm Lôi cương nhìn Hỏa Hoàng nhắm mắt ngồi đó, trong lòng nghi hoặc. Hỏa Hoàng rốt cục là đến khi nào thì mới tỉnh lại chứ? Đến lúc này Lôi cương vẫn chưa hiểu được phong ấn mà lúc đầu Hỏa Hơn. A Gơm giao cho hắn rốt cục là sẽ phong ấn Hỏa Hoàng trong bao lâu? Thủ giới giả kia đến quá nhanh. Khiến hỏa hoàng căn bản là không kịp ra phó điều gì đã để cho lôi cương phong ấm rồi. Sau khi than nhẹ một tiếng, lôi cương mở bừng hai mắt. Nhìn đợt sóng màu đỏ nhạt lất phức bay vào từ ngoài cửa. Lôi cương sắc mặt bình đạm đứng lên nhìn về phía luyện hư thì phát hiện toàn thân luyện hư đã ngưng tụ linh khí thuộc tính hỏa nồng đậm. Khí tức mạnh hơn đạo tiên hoàng giai gấp 10 lần truyền ra từ nội thế luyện hư Ánh mắt lôi cương ló lên Tu vi của luyện hư đã đột phá đạo tiên hoàng giai đạt đến huyền giai Hơn nữa Nhìn tư thế của hắn việc tu luyện còn chưa dừng lại Có lẽ còn có thể nâng cao hơn nữa Đợi luyện hư tỉnh lại Ta sẽ cho phân thân tự tu luyện. Trong khí tháp này quá bình đạm. Sau khi tu vi tăng đến đạo thánh thì e rằng muốn đột phá cũng hơi khó. Lôi cương thầm nghĩ. Trong khí tháp cực kỳ bình yên tu luyện. Điều này không phải là điều mà lôi cương muốn. Lôi cương định đợi sau khi luyện hư tỉnh lại thì bản tôn của hắn sẽ rời khỏi không gian hỏa hành thử đi luyện chế phân thân khác. 20 năm sau, khi tu vi của luyện hư nhất cử đột phá đạo tiên huyền giai đạt đến đạo tiên địa giai thì cuối cùng luyện hư cũng mở bừng hai mắt. Trong mắt lấp lánh tinh quang. Sau khi xem xét nội thể trên khuôn mặt lạnh khốc của luyện hư hiện lên nét vui sướng. Đạo tiên địa giai. Đạo tiên địa giai. Không thẹn là đỉnh cấp của tầm 4. Lúc này đối với luyện hư mà nói thì cổ uy áp. Khiến luyện hư không thể chịu đựng nổi đã hòa hoãn hơn rất nhiều rồi. Sắc mặt hồi phục lại vẻ điềm đạm. Luyện hư, ngươi vào căn phòng còn lại tu luyện đi. Ta phải bế quan rồi. Mưa thanh lôi cương từ trong phòng truyền ra. Sau đó cửa phòng từ từ đóng lại. Luyện hư ngẩn ra gật gật đầu rồi tiến nhập vào trong căn phòng còn lại. Lôi cương phân ra hai vạn kiến lửa bố trí kín mít trong phòng. Chỉ cần có người dám lên thách đầu thì đám kiến lửa này sẽ phát huy. Sau khi bố trí xong tất cả, lôi cương chậm rãi khép mắt lại. Dung luyện giới không gian chân hỏa. Bản tôn lôi cương chậm rãi mở mắt. Trong đôi mắt lóm lên tinh quang, hô hấp mang theo sự dũng động của phong vân. Lôi cương đứng lên, khí tức toàn thân thâu liễm, quan sát toàn bộ không gian. Lôi cương thầm than. Sau khi mất đi hỗn hỏa châu thì linh khí trong chân hỏa không gian ngày càng ít đi. Nồng độ linh khí lúc này còn ít hơn cả ở trong căn phòng ở tầm 4 khí tháp nữa. Lôi cương cất tay phải lên Vạch ra một đường trong không gian Một vết cắt đen thu xuất hiện trên đỉnh đầu lôi cương Linh khí vốn không nhiều nhặn gì trong không gian Hình thành một vòng xoáy hội nhập vào bên trong khe nước màu đen Còn bản tôm của lôi cương thì cũng biến mất không thấy đâu nữa cả Trong biển nham thạch vẫn hừng hợp nóng như cũ Từng đạo sóng lửa chốt chốt lại trồm lên Nhìn rất đẹp mắt. Hôm nay một thanh niên thân hình cao to. Diện một trầm ứng. Không anh tốn nhưng đem đến một cảm giác không nộ mà uy xuất hiện phía trên biển nham thạc. Thành tụ hỏa. Thành tụ hỏa lúc này vẫn phồn hoa như su tu luyện giả ra vào tấp ngập, vô cùng sầm uất. Nếu có người nhìn kỹ thì nhất định sẽ phát hiện tu luyện giả bên trong thành tụ hỏa một quan bình phạm xem xét người xung quanh Có vẻ như muốn từ đó tìm ra ai đấy thì phải. 50 năm trước, một tin tức chân kinh dung luyện giới truyền ra từ trong thành tụ hỏa. Người một tay hủy diệt hỏa huyền tôn tên là Cương Ma. Điều này khiến chúng tán tu và các đại thế lực chấn kinh. Sau đó lại liên tưởng đến chuyện trước đây Khiến chúng tu luyện giả chấn kinh Mấy trăm năm trước Cương Ma đã bị Đại trưởng Lão Hỏa Huyền Tôn truy sát Đại trưởng Lão cũng đã có lời nói là đã giết chết lôi Cương rồi Thế mà đến hôm nay Người tạo ra cảnh diệt Tôn cho Hỏa Huyền Tôn lại chính là Cương Ma Chỉ trong vòng mấy trăm năm ngắn ngủi cương ma lại biến hóa khủng bố đến mức đó. Nhất thời điều này trở thành tiêu điểm bàn luận của chúng tu luyện giả. Điều khiến người ta kinh kỳ chính là sau khi tin tức này được truyền ra thì tôn chủ hỏa huyền tôn hỏa huyền vẫn luôn điên cuồng truy tìm hung thủ lại rất bình tĩnh. Điều này khiến tu luyện giả bàn tán xôn sao. Có người nói. Cương ma đã cường đại đến mức cả hỏa huyền cũng e ngại. Cho nên sau khi hỏa huyền biết cương ma hủy diệt hỏa huyền tôm thì đã tìm chỗ bế quan tu luyện. Hy vọng đột phá cảnh giới hiện nay. Sau khi đạt đến cương thần trong truyền thuyết thì mới xuất quan phục thù. Cũng có người nói. Cương ma đã bị hỏa huyền giết chết. Các bên bàn tán bất phân thắng bại. Nhưng một tin tức sau đó lại khiến dung luyện giới sôi lên sùng sụt Ai cung cấp được tin tức của Lôi Cương sẽ trở thành quan môn đệ tử của Hỏa Huyền Tin tức này mặc dù chưa có sự chứng thực của Hỏa Huyền Nhưng tất cả các tán tu đều tin tưởng Với địa vị hiện nay của Hỏa Huyền ở dung luyện giới Chẳng ai dám mượn danh của Hỏa Huyền để đặt tin cả Hơn nữa Cộng với nhiều lý do khác lại các khiến người ta tin phục. Đây cũng là lý do khiến tu luyện giả trong tụ hỏa thành cứ đánh giá lẫn nhau như thế. Tượng các tụ hỏa thành. Phong vân bên ngoài không hề ảnh hưởng đến sinh ý của vạn tượng các. Nơi này vẫn vô cùng náo nhiệt. Còn bên trong vạn tượng các. Một thanh niên anh tuấn tiêu sái mặt mang theo ý cười nhàn nhạt nhìn tu luyện giả đang giao dịch bên trong đại sảnh vạn tượng các trong lòng thầm nghĩ. Cứ thế này thì có lẽ ta có thể rời khỏi phân bộ trước thời hạn. Đến tổng bộ trở thành đệ tử hạt tâm của vạn tượng các rồi. Thanh niên này chính là vạn hỏa. Tâm nguyện từ trước đến nay của hắn là trở thành đệ tử hạt tâm của vạn tượng cát Hiểu biết đối với vạn tượng các càng sâu sắc thì vạn hỏa lại càng thề tận trung với vạn tượng cát. Chỉ muốn nâng cao địa vị của hắn trong vạn tượng cát. Mặc dù vạn hỏa biết rằng rất khó. Nhưng hắn chưa bao giờ từ bỏ. Nhìn đám tu luyện giả cứ ngắm nếu lẫn nhau trong đại sản. Trong mắt vạn hỏa hiện lên nét cười lạnh. Hắn hiểu rõ ánh mắt của đám tu luyện giả này có ý nghĩa gì. Hắn lại càng hiểu rõ bọn họ như thế là do ai tạo thành. Đúng. Chính là vạn hỏa. Tin tức cương ma hủy diệt hỏa huyền tông chính là từ vạn hỏa mà ra. Đương nhiên vạn hỏa không dám mạo hiểm tự mình phát tin mà dùng một phương. Ê. Ê. Tiên thạch thượng phẩm. Cho một tên tiểu tốt truyền tin ra ngoài. Còn tên tiểu tốt đó sau đấy cũng mai danh ẩn tiếc. Còn đi đâu rồi thì e rằng chỉ có mình vạn họa biết được mà thôi. Lúc trước nghe lén chỉ sang và lôi cương nói chuyện khiến vạn họa không thể nào mà bình tâm lại được. Cộng với oán hận trước chồng đã khiến hắn có được một tia phát tiết. Có lẽ thế gian này sợ rằng đã không còn người tên cương ma nữa rồi Hỏa huyền Cao thủ cương thánh thiên giai Cương ma hắn cho dù có mạnh đến mấy đi chăng nữa thì đã sao chứ Trong lòng vạn hỏa cười lạnh không thôi Cứ thế này thì chỉ sang kia cũng dễ ra tay rồi Nếu không phải biết rõ ra cảnh của cô ta Ta cũng thèm vào mà nhìn cái bản mặt ra vẻ cao ngạo của cô ta. Hờ! Trên đại đạo tấp ngập người qua kẻ lại trong thành tụ họ. Có một nam tử trung niên khôi ngô để râu quai nón đen thả bước. Nam tử này sắc mặt mặc dù bình đạm nhưng trong hai mắt ẩn ướt sát cơ. Nam tử trung niên này chính là lôi cương sau khi biến hóa. Sau khi đến được thành tụ hỏa Lôi cương đã nghe được tin tức kia. Lôi cương đầu tiên là nghĩ đến ai là kẻ đã phát tán tin này ra. Khi phân thân của hắn rời khỏi không gian chân hỏa thì hỏa huyền vẫn còn đang tìm kiếm thế mà bây giờ thì đã truyền khắp dung luyện giới rồi. Thế thì là sau đó mới có. Sau khi hắn tiến nhập khí tông thì là ai đã truyền tin này ra. Lôi cương nghĩ đến chỉ sang. Hắn chỉ nói cho mình Chỉ Sang mà thôi. Nhưng Lôi Cương chết mắt đã xóa tan ý nghĩ này. Hắn tin Chỉ Sang sẽ không đời nào làm thế. Đột nhiên Lôi Cương nhớ đến nguyên ủi sự tình khi nói cho Chỉ Sang lúc trước. Lẽ nào khi đó có người đang nghe lén? Mọi người vào đây ủng hộ để chuyện ra nhanh hơn nào 9999. 99. thin bo bo Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 494 khởi nguồn của cuộc đại chiến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 494 khởi nguồn của cuộc đại chiến. Nhóm dịch me trai em, sắc mặt lôi cương dần trở nên ôm trầm. Nhớ lại lúc trước tu vi của phân thân của hắn không thể cảm nhận được khí tức của người khác. Lôi cương lại càng khẳng định Một quan nhìn về phía trước Dường như xuyên qua tất cả kiến trúc cùng quần nhân nhìn thấy được vạn tượng các rồi Lôi cương không nhanh không chậm đi về phía trước Nếu thật sự có người nghe lén rồi đem bí mật này công bố thì cũng không trách được hắn nữa rồi Trong mắt lôi cương lón lên hàng quan Còn về việc đó là ai thì trong lòng Lôi Cương cũng đã có phán đoán rồi, lúc này Lôi Cương chính là đang đi chứng thực. Vạn họa đang ngồi ở một quầy hàng trong đại sảnh của vạn tượng các lật dở kiểm tra sổ sách của một tháng. Vạn họa chỉ cần liếc qua những ghi chú chi tiết về việc giao dịch trên sổ là đã đại khái nắm được thu nhập trong một tháng rồi. Cả vạn tiên thạch cùng với không ít tài liệu trân quý Đây mới chỉ là của thành tụ hỏa thôi đó nha mà thu nhập đã lớn đến thế. Chẳng trách vạn tượng các với mỗi môi đại thế lực đều có qua lại. Mặc dù vạn họa chỉ là trưởng quản của một phân bộ nhưng đối với vạn tượng các lại có hiểu biết tương đối sâu sắc. Tất cả các thế lực đỉnh cấp trong ngũ hành giới đều có giao dịch mật thiết với vạn tượng các. Ngay đến cả khí tôn thần bí nhất cũng thế. Nếu không thì tượng các phân bố tại các tòa thành lớn nhỏ trong ngũ hành giới sớm đã chịu sự đàn áp của các thế lực rồi. Có điều vạn hỏa hiểu rõ thực lực của vạn tượng các cực kỳ to lớn. Hắn đoán rằng tổn bộ của vạn tượng các e rằng không ở ngũ hành giới mà là vô thượng giới thần mật kìa. Cứ thế này thì không quá trăm năm ta nhất định sẽ được thăng lên thành đệ tử hạt tâm. Đến lúc đó sẽ được tiến nhập thánh địa tu luyện Tu vi đề cao lên đến đạo thánh Cứ thế trở thành trưởng lão cảo vạn tượng các cũng có khả năng Có điều Vẫn phải tận lực lấy được trái tim của chỉ sang Như thế Con đường của ta nhất định sẽ giảm bớt rất nhiều khó khăn Trong lòng vạn hỏa thầm nghĩ Đặt cuốn sổ xuống Vạn hỏa quét mắt nhìn hơn trăm tu luyện giả trong đại sản. Khó miệng chết lên nét cười thoải mãn. Đột nhiên từ trong nhân quân có một đại hán râu quay nón đi về phía hắn. Vạn hỏa dương đôi mắt thô lỗ nhìn nơn. Gơn. u, Vinh. Quy. Quy. Ờ. Đó một lượt rồi thu hồi một quan. Quay nhìn hướng khác Nhưng khi phát hiện đại hán râu quai nón nọ đã đi đến cách hắn 10 mét Thì vạn hỏa lại quay lại nhìn trung niên nam tử này lần nữa Chân mày hơi cau lại ờ, Thanh có phần lạnh lẽo nói Vì đạo hữu này bên kia có nhân viên làm công Nếu có yêu cầu gì thì mời tìm bọn họ Ta đến tìm ngươi Đại hán nọ mặt mũi điềm đạm nói Ồ! Vạn hỏa ngẫm đầu lên Đánh giá lại đại hán râu quai nón này một lượt nữa Phát hiện trong ấn tượng của hắn căn bản không hề có người này liền nói Tìm ta có chuyện gì? Chuyện liên quan đến cương ma Đại hán điềm nhiên nói Vạn hỏa chấn động toàn thân Sau khi nhìn ngó trái phải một lượt liền vội vã đứng lên nói Vì đạo hữu này, mời vào đây nói chuyện Sau đó vạn họa vội vàng dẫn đại hán râu quai nón tiếng nhập một căn mật thức trong vạn tượng két Đạo hữu, mời ngồi Vạn họa khách khí nói, sắc mặt vừa kiếp động vừa có vẻ giới bị tiếp đón nói Đạo hữu, ngươi nhìn thấy cương ma rồi Đại hán râu quai nón gật gật đầu. Ở đâu? Vạn hỏa toàn thân run rẩy nối. Đột nhiên thân hình chấn động. Sắc mặt trở nên âm tình bất định nhìn chầm chập đại hán râu quai nón. Trong mắt ló lên một tia trầm tư. Sau đó vạn hỏa lạnh giọng nói. Đạo hữu, vạn tượng các ta dường như chưa từng treo thưởng chuyện của cương ma thì phải. Ngươi sao lại đến tìm ta chứ? Vạn họa phát giác ra một tia nguy cơ Đặc biệt là khi nhìn vào nhãn thần của đại hán râu quai nón khiến vạn họa có một cảm giác cực kỳ quen thuộc Vạn họa có thể ngồi vững ở chức trưởng quản vạn tượng các phân bộ thành tụ họa chứng tỏ hắn cũng thuộc loại tâm cơ sâu dày Lúc nãy là do trong lòng hấp tấp nên chưa nghĩ đến nhưng bây giờ vạn họa đã phát giác ra một tia bất diệu Xem xét thể hình của đại hán này. Sắc mặt vạn họa chết mắt tái nhợt. Lùi lại mấy bước. Mặt đầy vẻ sợ hãi. Đại hán râu quai nón cười lạnh mấy tiếng. Khuôn mặt nhanh chóng biến hóa. Một khuôn mặt thanh niên hiện lên trong mắt vạn hỏa. Đồng tử vạn hỏa co rút lại rồi nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh. Vẻ sợ hãi trên khuôn mặt cũng từ từ biến mất. Nụ cười phong độ phiêu giật xuất hiện. Vạn hỏa nhìn người thanh niên này nói. Cương ma đạo hữu, ngươi vì sao lại dị dung chứ? Ờ, chuyện bên ngoài ta cũng có nghe nói, hay... Ngươi sao lại chọc vào lão ra hỏa hỏa huyền đó vậy chứ? song một lôi cương mang theo ý chế dễu chú một nhìn vạn hỏa. Lúc này trong lòng lôi cương đã mười phần nắm chắc vạn hỏa chính là kẻ nghe lén rồi. Bây giờ, lôi cương chỉ cần vạn hỏa tự mình nói ra mà thôi. Lôi cương tiến lên phía trước một bộ, xong một lạnh lạnh nhìn vạn hỏa nói. Ta làm sao mà lại chọc vào hỏa huyền, điều này e, e rằng là nhờ ngươi ban cho đó thôi. Trong mắt vạn hỏa hiện lên một ti bất an, cố nặng ra một nụ cười gượng gạo nói. Cương ma đạo hữu, lời này của ngươi là có ý gì chứ? Ý gì? Tự ngươi còn chưa hiểu rõ sao? Nếu ngươi tự thừa nhận, ta có thể nể mặt chỉ sang tha cho ngươi một mạng nếu ngươi rượu mời không uống muốn uống rượu phạt thế thì bây giờ ngươi chỉ có cách tán thân tử địa lôi cương ngồi xuống trở lại phút phút hạo huyền lôi phủ đeo trên ngón tay Cái âm thanh không nhanh không chậm nói vạn họa trong lòng biến đổi ánh mắt ló lên vẻ bất định trong lòng lại thầm nghĩ hắn làm sao mà biết được là do ta truyền ra chứ Tiểu tử đó không phải là đã bị ta giết chết rồi sao? Sao lại thế này? Sau khi hít sâu vào một hơi, vạn hỏa cười gượng nói. Cương ma đạo hữu, ngươi là đang nghi ngờ ta đem chuyện ngươi hủy diệt hỏa huyền tôn truyền ra ngoài sao? Xem ra ngươi thích uống rượu phạt thế thì đừng trách ta. Lôi cương cười lạnh nói rồi đứng lên. Khí thế toàn thân bạo phát tay phải chậm rãi cất lên từ trong nội thể lôi cương vang ra tiếng hổ khiếu long ngâm toàn bộ bàn ghế trong phòng chấn động giây lát sau thì tất cả đều biến thành bụi phấn rơi lã tả trên mặt đất vạn hỏa sợ hãi lùi lại mấy bước đối mặt với lôi cương hắn không có lấy một tia chiến ý lẫn một chút phản kháng một tay hủy diệt Hỏa huyền tôm Cường đại như thế thì một đạo tiên địa giai như hắn làm sao mà chống lại cho nổi. Tiếp đó vạn hỏa vội vàng nói. Đời đã. Cương ma đạo hữu. Chuyện này quả thực là là do vạn hỏa truyền ra. Vạn hỏa không đúng. Cầu xin cương ma đạo hữu tha cho vạn hỏa một mạng. Vạn hỏa nhất định cảm kích bất tận. Sau này có gì cần vạn hỏa nhất định sẽ tận lực đáp ứng? Lôi cương cười lạnh. Khi nãy đã cho ngươi cơ hội ngươi lại không biết trân quý. Thân hình lôi cương đột nhiên biến mất tại chỗ. Vạn hỏa kinh hải. Đến nghỉ cũng không kịp vội ra cố cho chính hắn một đạo lòng cương khí nhưng cò chưa đợi cho vạn hỏa kịp tế tiên kiếm ra thì hắn đã nghe thấy bên tai một âm thanh vỡ nát vang lên. Đồng thời trên trán hắn xuất hiện cảm giác bát lạnh. Xong một vạn hỏa trợn tròn nhìn thân ảnh cao lớn trước mắt. Đến lúc này vạn hỏa cũng không biết bí mật này do ai tiết lộ. Cũng có thể nói là vạn họa đã quá tự tin rồi. Tự cho rằng việc mình làm có thể mạng thiên quá hải. Mà áo trời khó lọt dấu trời qua biển. Thành ngữ. Ý nói lấy vải thưa mà che mắt thánh. da thịt vạn họa từ từ hiện lên những vết nước nẻ. Khi lôi cương thu hồi tay phải thì thân hình vạn họa đã biến thành hàng trăm miếng thịt rơi xuống đất. Toàn bộ mật thất đầy mùi máu tanh nồng nặc. Thân hình lôi cương từ từ biến mất khỏi mật thất. Lúc này lôi cương đang nhanh chóng phi hành về phía tây của thành tụ hỏa. Phân thân hỏa hành của hắn ở trong khí tôn tự mình tu luyện còn bản tôn đạt đến ngũ hành thể tu không lâu. Vẫn còn chưa ổn định. Không thể biết được sức mạnh chân chính đã cường đại đến cỡ nào rồi. Lôi cương chỉ cảm thấy sức mạnh kết tụ trong nội thể hắn nếu so với lúc trước chẳng khác gì biển lớn so với tù. Luyện hư nói bọn tiểu phần đang ở Tây Bộ của Đại Lục Long Luyện. Đã đến lúc đêm gặp bọn họ rồi. Lôi cương tính sau khi thăm bọn tiểu phần xong thì hắn sẽ đi một thần giới. Luyện chế một hành phân thân. Tốc độ của lôi cương lúc này nhanh như điện xẹp. Từ thành tụ họa đến đến mương hỏa tán chỉ mất có năm thời thần. Sau khi nhất cử nhảy qua mương hỏa tán, lôi cương liền bay thẳng về phía tây. Bay chưa lâu tốc độ của lôi cương đột nhiên đình lại. Sắc mặt hơi biến. Nhìn về phía bắc. Trong mắt lóm lên tinh quang. Lôi cương dường như cảm nhận được có một đôi mắt đang quan sát hắn. Cảm giác này khiến lôi cương cảm thấy cực kỳ khó chịu. Ở phía bắc của đại lục long luyện, sâu phía dưới di tích của hỏa huyền tôm ngàn mét, có một động phủ được cường hành lập ra. Trên tường của động phủ này có hơn 10 viên tinh thạch to bằng nắm tay. Số tinh thạch này phát ra quang mang. Bên trong động phủ được chiếu sáng như ban ngày. Hỏa huyền, thái thượng đại trưởng lão vận pháp, nhị trưởng lão vũ xá cùng một thanh niên trầm ổn đang cùng ngồi tại đây. Trên mặt thanh niên này mặc dù còn mang một tia non nước nhưng song mục thì cực kỳ lăng lệ. Khiến người khác có cảm giác già nua. Thanh niên này chính là tam trưởng lão diêm chính. Tại chân hỏa không gian. Thân hình diêm chính đã vỡ nát. Sau khi ra khỏi không gian chân hỏa liền tiến hành thôn đoạt. Trước mặt bốn người có một vòng xoáy do không khí hình thành. Trong vòng xoáy đó có một thân ảnh. Đó chính là lôi cương. Phía sau lôi cương sóng lửa cuồn cuộn, vô cùng dị thường. Hắn đến Đại Lục Long luyện rồi. Xem tôm tiết của hắn thì có lẽ là đang đi về phía Tây. Bốn người chúng ta nhất định phải ngăn hắn lại Cương Ma Lão Phu thế nào cũng không ngờ ngươi lại dám duy diệt hỏa huyền tôn của ta Sớm biết thế này Trong không gian chân hỏa đã đoạt mạng ngươi rồi Xong một hỏa huyền oán độc nhìn chầm chập vào nhân ảnh bên trong vòng xoáy Âm thanh âm cẩn nói Khiến bên trong động phủ dưới lòng đất khởi lên một đạo âm phong Sắc mặt mấy người vận phát cũng y như thế Tình cảm của bọn họ đối với hỏa huyền Tôn cũng không ít hơn hỏa huyền bao nhiêu Sau khi nghe tin hỏa huyền Tôn bị huy diệt Bọn họ đều điên cuồng tìm kiếm hung thủ Đây Hỏa huyền thấp giọng quát thân hình đột nhiên bật lên trực tiếp phá vỡ trần động nhanh chóng lao lên trên. Nếu có người ở trong di tích hỏa huyền tông nhất định sẽ bị dọa cho hồn bay phát tán. Chỉ cảm thấy toàn bộ di tích hỏa huyền tông chấn động. Sau đó bốn nhân ảnh phá đất lao ra. Bay về phía nam. Một đống đất từ mặt đất rách toạt ra. Bay lên rơi đầy không trung. Lôi cương đang cuồng phi lao về phía tây sắc mặt dần trở nên ngưng trọng. Cổ nguy cơ nọ ngày càng lớn mạnh. Sau cùng, Lôi cương đứng lại tại chỗ. Nhìn về hướng tây. Sắc mặt âm tình bất định. Lẩm bẩm nói. Lẽ nào là bọn hỏa huyền? Sau đó, Lôi cương lại tiếp. Cũng tốt. Nhân tiện kết thúc chuyện này. Ta người lại muốn xem thử uy lực khi đạt đến tầm thứ tư rốt cục là cường đại cỡ nào. Sau một khắc chân trời phía bắc kéo đến một lúc xoáy lửa. Bốn đạo trường xạ từ chân trời nhanh chóng bay về phía lôi cương. Lôi cương ngưng thần quả nhiên là bọn họ. Cương ma đạo hữu. Sau lần chia tay ở không gian chân hỏa. Không ngờ hôm nay lại gặp lại tại đây. Chúng ta xem ra quả thật có duyên đó. mơ thanh già nô của hỏa huyền vang lên trong không gian. Chấn âm huyền hoàng chấn động bầu trời. Trong ngôn ngữ mang theo hận ý. Sát cơ. Gần như là nghiêng trời. Hà ha, ha ha. Nếu quả thật là duyên phận. Thế thì lôi cương tự nhiên rất vui mừng chi tiết người đến bất thiện cũng tốt hôm nay hãy liễu kết mọi sự tại đây đi lôi cương cao giọng nói một đạo lồng bàn thạch bao phủ toàn thân ánh mắt nhìn bốn người phiêu hiện phiếu trước hừ chuyện về huynh trưởng của ngươi căn bản là không liên quan đến bọn ta thế mà ngươi lại đương nhiên hủy diệt hỏa huyền tôm ta Hôm nay không phải ngươi tử thì ta vong. Sắc mặt hỏa huyền nhanh chóng trở nên nanh ác, song nhãn người ngờ sát cơ. Mọi người vào đây ủng hộ để chuyện ra nhanh hơn nào. Chính mươi chín chín mươi chín. Thiên bô bô. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 495 Thần Long. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 495 Thần Long. Nhóm dịch me trai em. Một quan lôi cương đột hiện hàng quan, lạnh giọng nói. Nếu không phải là các ngươi thì huynh trưởng ta làm sao mà lại biến mất chứ? Hơn nữa, ai biết huynh trưởng của ta không phải là các ngươi giết Được hay cho một tiểu bối ăn nói bừa bãi. Huynh trưởng ngươi chính là do lão phu giết thế thì đã làm sao? Hỏa huyền giận quá hóa cười. Cười lạnh nói. Tay phải vỗ mạnh vào ngực một cái. Sau khi phu một ngụm tinh huyết vào tiên đao đang cầm bên tay trái thì xong một trợn tròn. Diện một hiểm ác thấp giọng nói. Tiểu bối, hôm nay lão phu sẽ vì 10 vạn đệ tử trong tôn ta mà báo thù. Tinh huyết phun lên trên tiên đao chớp mắt bị tiên đao hút lấy. Sau khi hấp thu tinh huyết, tiên đao vốn phát ra quang mang nhàn nhạt chớp mắt bỗng trở nên chói mắt. Còn hỏa huyền thì toàn thân phát ra hỏa diễm nồng nồng, như hỏa long gián thế. Diện một nanh ác. Trong mắt ngập tràn hung quang vô tận nhìn lôi cương, chân đạp về phía trước một bước. Tiên đao như lôi điện xuất ra một đao. UỪN! Không khí giữa trời đất bột nhiên phát ra âm thanh đứt vỡ chói tai. Một đao chém ra hóa thành một con hỏa long gầm rú xạ về phía lôi cương. Cũng cùng lúc đó, linh khí thuộc tính hỏa tràn ngập thiên địa như bách xuyên quy hải hội kết về nội thể hỏa huyền. Ba người vẫn phát nhìn nhau một cái rồi lùi lại cả trăm mét. Bọn họ không hề xuất thủ Với nhận thức của bọn họ Thì lôi cương không thể là đối thủ Của một hỏa huyền đang bạo nộ Lôi cương hơi biến sắc mặt Nhìn một kích cường đại đang công đến Lôi cương hiếp sâu vào một hơi Cốt lân giáp cấp tốc triệu ra song thủ lôi cương hợp lại trên đỉnh đầu Chân trái đạp lên trước một bộ không hề tránh né mà muốn chống đỡ lại một kích này của hỏa huyền lôi cương sau khi đạt đến tầm thứ tư trong ngũ hành thể tu thì cốt lân giáp đã có biến hóa về mặt bản chất vẫn phát ra quang mang bốn màu như cũ nhưng những khe hở như mai rùa vốn có trên đó đã càng thêm chặt chẽ hơn nữa toàn thân lồi ra vô số túi nhỏ nương hơn u vinh quy quy nương túi nhỏ này phát ra quang mang nhàn nhạt nguội dị cực kỳ bình một tiếng cự âm vang rền mặt đất bị chấn rá trong phương viên ngàn mét trực tiếp vỡ ra một cự động thân hình lôi cương bị một kiếp này chấn luông trăm mét mới gượng ép ổn định lại được Lôi cương hít sâu vào một hơi Hắn mặc dù tiếp được một kích này Nhưng sự cường đại của nó đã vượt xa dự liệu của lôi cương Điều khiến lôi cương kinh ngạc là sự biến hóa của cốt lân giáp Lúc này lực phòng ngự của cốt lân giáp Đã gần như mạnh hơn lúc trước cả trăm lần Công kích của hỏa huyền dù cường đại Nhưng chỉ có thể để lại trên hai tay lôi cương một vết cắt sâu mà thôi Nhưng vết cắt này không đủ để kích vỡ cốt lân giáp. So với lôi cương thì cảm giác chấn kinh trong lòng hỏa huyền như sống giữ phủ chụp toàn thân lão. Một kích này của lão đã dơn. u Nơn. Gơn. Gơn. Đến bản mệnh tinh huyết. Quy lực của nó đủ để khiến bất cứ đạo thánh. Cương thánh nào cũng không thể xem thường. Thế mà lúc này, cương ma này lại có thể ngảnh tiếp một kiếp ấy mà không hề chịu lấy một chút thương thế nào. Lẽ nào cương ma này lại mạnh hơn rồi, hay là hắn ở trong không gian chân hỏa lấy được gì rồi? Sau khi hít sâu vào ba hơi, sắc mặt hỏa huyền trở nên cực kỳ âm tra. Trong mắt lộ ra vẻ đau lòng, tay phải phước lên. Một lệnh bài to bằng bàn tay hiện lên trong tay hỏa huyền. Lệnh bài này đen kịch một màu. Trên mặt chính diện có khắc một còn hỏa lông màu đỏ to bằng cánh tay. Hỏa lông này sống động như thật. Xong một sáng ngời. Từ trong lệnh bài truyền ra tiếng hổ khiếu long ngâm. Sau khi lệnh bài này vừa xuất lôi cương cảm nhận được một nguy cơ cực lớn. Hỏa huyền lại vỗ lên trán một lần nữa. Một giọt tinh huyết lại được phun lên trên lệnh bài. lệnh bài vốn đen kịch vô quan đột nhiên bắn xả ra hắc quang. Còn hỏa Long được khắc ở chính diện thì đột nhiên dũng động bên trong lệnh bài. Cương ma tiểu bối, Đây là vật mà Lão Phu vô số năm trước ngẫu nhiên có được trong chí bảo. Vốn muốn nghiên cứu lệnh bài này đồng thời khống chế hỏa long bên trong. Nhưng bây giờ, Lão Phu sẽ phóng xuất ra toàn bộ. Chịu chết đi. Hỏa huyền âm trầm nói. Ba người vẫn phát phía sau mặt mũi ngẩn ngơ. Có chút tái khí thế tản phát ra từ trong cổ lệnh bài này khiến bọn họ hô hấp trở nên khó khăn, càng khiến bọn họ chấn kinh chính là bao nhiêu năm nay bọn họ không hề hay biết chuyện hỏa huyền lại có được pháp bảo như thế. hơn hơn Nương hơn hơn vào lúc này giữa lệnh bài đột nhiên bạo phát ra quang mang đỏ lửa Chập lại cùng với hắc quan vốn sẵn có trên lệnh bài Rai u u Tiếng long ngâm bạo hưởng thiên địa khiên thiên không như dừng lại Một lông đầu cự đại từ trong lệnh bài bạo xuất. Sau gây lát Một con thần lòng dài ngàn trường hiện lên trên đầu hỏa huyền Long nhãn cự đại ngập tràn uy nghiêm vô thượng nhìn chầm chập hỏa huyền liệt hỏa hương hực tản ra từ hỏa long này thần long tiền bối giết chết hắn hỏa huyền nhóm định sẽ tận lực xây nát lệnh bài giải phóng cho người hỏa huyền cung kính cùng cực nói với hỏa long ngón tay phải chỉ về lôi cương ở phía trước song nhãn của hỏa long cự đại rời khỏi người hỏa huyền truyền ánh nhìn về phía lôi cương trong mắt phát ra hung quang anh âm hơn u nương gơn gơn hầu bao trùm thiên địa tiểu muối hy vọng ngươi nói lời giữ lấy lời nếu không thì bản vương cho dù là thần hồn trọng thương cũng khiến ngươi hồn phi phách tán trả một giá đắt sau đó long thân cự đại động một cái rồi xả thẳng về phía lôi cương Một đạo hỏa quang phun ra từ hỏa long Hỏa diễm này sáng lên màu trắng khiến nhiệt độ trong không gian tăng cao Sắc mặt lôi cương đại biến lui lại mấy bộ Khí tức mà thần long này tản phát ra thậm chí còn cường đại hơn khí tức của thần long do hỏa giao tiến hóa mà thành trong không gian chân hỏa đến mấy lần Tồn tại khủng bố nhường này phải tương đương với cao thủ đạo thần Cương thần. Làm sao mà Lôi Cương có thể chống cự lại cho được? Nhìn hỏa long bay đến, Lôi Cương chỉ cảm thấy như có một ngọn núi đang bay về phía hắn. Hỏa diễm màu trắng nọ lại càng khiến Lôi Cương kinh hải phát run, hít sâu vào một hơi. Thân hình Lôi Cương đột nhiên lóm lên biến mất tại chỗ, cấp tốc tránh khỏi hỏa diễm màu trắng đang ập đến. Nhưng hỏa diễm nọ nhìn thấy lôi cương biến mất thì đột nhiên to ra. Gần như hình thành một bức tường lửa to đến ngàn trượng ập về phía trước. Lôi cương đang cấp tốt di động đứng phượng lại trong không trung. Đồng tử co rút lại. Chạy! Lôi cương chết mắt quả quyết quyết định. Thần Long Cường Đại này căn bản không phải là thứ mà hắn có thể chống lại được nếu hỏa hoàn tĩnh lại thì lại khác rồi.